Hello. Chào mục ừ n người kênh g mọi lại với đã quay trở nhà bảng mắt thấy sắp bị khống chế nhưng k h ô n g hoảng không loạn lập tức bỏ trường mâu hồi thủ bạt kiếm mục nha bình đang ở trên không thoát lực liền rơi xuống đất đánh bịch mộ cái y vẫn còn chưa kịp vận công sung huyệt thì đã bị t h ế t h ủ chộp lấy trong chớp mắt chàng đã cúi người tránh ra khỏi ba đường đao từ phía sau Lúc người à y đại quân đã tới quân ầ n Nha Bình bất quá cũng sông lên Mục chỉ bất t quả là r ớ c hơn 10 trượng nhưng mà của h Thì thiết h ú n đến nơi g t đã chế trụ được chế Mục h trụ n Bình Còn thuận tay liên muốn là cạnh trấn đông thời Chúng thấy vân không khen Thiết ngợi trạng hãy nghe đây nếu như các người tiếp tục xông tới ta sẽ giết chết tứ đại trại trụ của các người quân tặc ngay xong tất cả là đều dừng ngựa lại nhất thời ánh lửa chiếu sáng rực cả một góc trời thiết thủ rút bội kiếm của mục nha bình ra đặt vào cổ họng của y lại lạnh lùng nói mục trại chủ người là c ò n muốn sống hay không mục nha bình nhắm mắt muốn thiết thủ thấy y đáp lời sảng khoái như vậy thì lại nói tiếp vậy thì bảo bọn chúng lùi bình ta sẽ không làm thương tổ n tới một cộng tóc của người mục nha bình lắc đầu không cần thế t h ủ không nghe rõ liền hỏi lại k h ô nói g gì rộng Đúng không mạng Người giết giết không cần điều gì. Mục nhà bình lại cười lại. Muốn dùng mặt của Mục chạy chuyện cần cái mạng này nữa. Người muốn chém thì cứ chém Nha Bình lạnh Muốn Nha Bình này Liên Vân bình nằm này nữa muốn Muốn n điều để đây đây lại lùi quyết thì mặt một mơ mày thì Ta là Lão là từ ép cứ cao tới đây đột nhiên y cao giọng lên hết Các hát huynh nghe đây tay trong những Ta thà chết trong tay những kẻ này. Các người là phải thay này báo kẻ người phải là thù đoạn lẽ dớn người tự lao mình vào trong mũi kiếm thiết thủ thoáng ngẩn người vội vàng thu kiếm lại trên kiếm vẫn còn dính một chút ít máu đỏ tươi thời trấn đông t r ì n h chiến sai trường nhiều năm cũng thấy ít hào hán nào như vậy trong lòng không khỏi kinh phục thốt lên Quả cả như là một hào hán. Ngũ cường trường cũng là nói lên. Hắn cũng là có chi khí. Tiết thượng nhị cũng rộng, nói một mình.、Vậy、chẳng đen hơn hào chi khí. chầm trách, là là là là một một Tiết ta có Vậy y Thì t do í nên h khí cũng là nóng nảy hơn. Chỉ nghe、mục、Nha Bình cũng nóng nảy là l Mục quát、lên. Tại ta chết tặc trên người người, ngồi sao Sợ sao? ngựa, các còn cũng không xông lên? Sợ ta chết sao? Quần vẫn là ngần là là là ở trên ngựa, biết làm như trận h ế biết, nào. Nên t tiền phong mục nha bình này thường ngày đối đãi với bọn hạ thuộc hạ cực kỳ tốt vậy cho nên bọn chúng rõ ràng là biết trại quy khó dùng nhưng mà vẫn không dám xông lên sợ làm mục nha bình mất mạng mục nha bình đang d i y dụ không thôi lại chợt cảm thấy toàn thân thư thái thì ra toàn bộ h u y ệ t đạo đã được giải khai người giải huyệt cho y chính là thiết thủ Mục một Mục mong mặt má Một mình các của các thực chính trước của địch Chứ Nhà Bình ngận người không hướng huynh nãy đánh lén Kính lượng nãy thiên quân vạn xông lên tướng không đánh lén Chẳng người này hiểu Thì Thiết Thủ hạ hạ hạ lượng thứ Kỳ thực, vừa nãy Thiết Thủ phải Chỉ thấy là tài là là bắt bất vái vái lỗi ai đối Kỳ tuyệt quá đã đệ Đó về Vừa Vừa y o Hơn nữa, người của Liên Vân Trại này cũng có tình nghĩa, vậy cho nữa, người Liên Vân này cũng nên của Trại có vậy mục ớ i lại. lấy lễ để đáp m cười cười. nhà bình quay mặt bước đi sau vài bước quả thực là không thấy thiết thủ đuổi theo mới biết thành ý của chàng là thật lòng liền quay đầu lại nói Hảo hoán Nha Bình ta thua tâm phục khẩu phục. tử, ta tâm Mục Ta Đột sẽ không nhiên còn nói gì để nói. Đột nhiên, y lời ạ i cao Có Các ta nữa rộng huynh đệ, Trận này ta không đánh n g vị đệ ư đi là ngờ vừa thốt ra quân t ạ c liền bàn tán xôn xao đ ô i mắt nhìn nhau hoang mang không biết nên làm gì bọn chúng thấy thiết thủ trượng nghĩa phóng thích thủ tướng chủ tướng trong lòng đã vô cùng cảm kích lại thấy chàng vừa xuất thủ đã khống chế được mục nha bình rõ ràng võ công át hẳn là xuất quỷ nhập thần cho nên là cũng không khỏi có một chút sợ hãi c h i ế n ý đã giảm đi quá một nửa nhưng mà chúng cũng sợ đại trại chủ trừng phạt vậy cho nên là cũng không dám rút lui nhất thời cứ lưỡng tự lưỡng lự băn khoăn không biết là nên làm như thế nào mới đúng thiết thủ cùng tay nói Mục huynh đệ, ta xin cảm ơn bất cứ cái trận chiến huyền này. xin ơn trận đệ, ta bất n g ũ đề của các h ạ đã chỉ bị đánh chấn thương tạng phủ nếu như mà không ngại h u y n h đệ đấy có thể trị thương cho gá. nghe xong mừng Quần đều vui tạc k h ô n tả, mục nhà bình lại hớn hở thật vậy sao vậy thì tốt quá thiết thủ đang định đáp lời thì từ phía bắc t r ợ t vang đến một giọng nói lạnh lùng tứ đệ n g ư ơ i trước trận thoái lùi lại quê khiến cho chiến sĩ mất đi chiến ý vậy ngươi đã biết tổ của ngươi hay chưa mục nhà bình nghe giọng xong cuối đầu lại nói thiết ứ đệ đã biết tội. t n ngầm h đó l ạ hỏi.、Vậy、người i Vậy b thủ ộ i người n gì? là Mục à hà là bình thì lên cười ha ha, trong tiếng người kèm theo cả tăng thương vô hạn. đền ha theo Thiết h đưa đệ đây, để cười Tam ca, kiếm kèm tiểu tội cả tự tuyệt để đền tội vậy là xong. vô vậy vậy đã biết tam ca này chính là trại gia cát nguyễn minh chính nhưng mà tạm thời cũng là chưa nhúng tay chẳng loan chắc chắc chắn là như thế nào đó nguyễn b ì n h chính cũng không thể nào để cho mục nha bình được tự sát quả nhiên đúng lúc mục nha bình hoành kiếm thì thành âm lạnh lùng lại cất lên Nếu như người giết chết bọn chúng, thì là có thể đoái công Nha Bình lường nói.、Thứ、nhất, Nha Bình này không bằng Nha Bình này cũng không phải là đối thủ của Cầu mong Nguyễn tạm cái thành toàn. Nói đoạn, liền đưa kiếm đến cửa, cửa mạnh giết chết giết kiếm hữu. Cầu thì thể thê Thứ Thứ hai, phải thủ được. cười đưa giờ đoái tội lại đối cái trục tạm có Mục Mục Mục của bao là là vào cửa, ấy. cổ. t h ế thủ thấy người này coi mình là bằng hữu t h à chết là cũng không coi mình là kẻ địch trong lòng cảm thấy rất cảm kích địch ý với liên văn trại cũng đã tiêu toán đi hoàn toàn n nhà bình vừa đưa kém lên thì đã nghe một tiếng chen một tiếng, một ngọn phi rào đã bắn trúng thân kiếm. Một nhà bình biến đổi sắc mặt. Nguyễn Cá. Huỳnh...、Chỉ、nghe Nguyễn Bình chứng nói. Người thoái lui, khiến cho quân còn Mục kém một một một kiếm. Mục mặt. Tâm lâm chậm mất sắc Cá, Chỉ cho thì phi thoái khí, địch rào vào là b vừa đưa đã đã đổi đi đấu lui, lại còn coi sĩ ạ Lẽ nào chỉ t ự sát t h ô i ngươi đã có thủ ể đền đ tội. Có biết trải Thiết thủ Ngươi Minh không? Nguyễn Chính bắn gì có quy hay thấy là phị đại à này ngoài o cho Nào đánh để được sát. trưởng、kiếm. Tưởng rằng sự việc này không ngoài liệu của mình. Nguyễn Minh Chính quyết không Nha Bình ngờ, hắn bật quyết tự kiếm. việc liệu Mục sự sử của l nộ ó i lời giống những như phản như cũng phất, chưa là vậy, đắp tự sát t đủ để bù i lỗi. Thiết thủ đại nộ, đưa ạ i nộ, đ mắt nhìn lên chỉ nhìn thấy một nhóm trung niên hán tử vẫn tuyết bào dâu ba trong vất p vơ trước ngực mặt trắng như ngọc t h ầ n sắc phần lạnh lùng. Đó chính là trại Gia Cát, nguyễn Chính. Chỉ thật trại phần lạnh Minh nghe lùng, Nguyễn Nha là Gia đó Mục bốn ì n hướng về phía tây Nam h phía về Tây quỷ u x g Đệ t ử tử xin lãnh hình thọ t của r ạ i quy. Nguyễn m i n Chính h l ạ n h lùng. Vậy tên h ì còn xuân tặc mắt thấy tứ trại chủ sắp phải thọ hình còn ai dám nói ra chữ không nữa t ề thanh đều nói vì trại sát địch ai nấy đều tranh t i ê n nguyễn minh chính quét mắt lạnh lùng nhìn bọn họ thiết thủ lúc này phi đào của nguyễn bình trình đã bắt đến sát hai mắt của mục nha bình thần đào ánh lên màu xanh làm hiển nhiên là có tầm kịch độc Phần đột nhiên có tiếng y phục vất gió rắc rắc rắc vài tiếng liên tiếp vang lên thì ra là thiết thủ đã phi chân đến để kịp thời bắt lấy phi đào bởi vì quá tức giận vậy cho nên đã bóp nát hai ngọn phi đào vỡ vụn đúng vào lúc thiết thủ bắt lấy ngọn phi đào một bóng trắng mỹ diệu đã dài người phóng lên trên không rồi bổ thẳng vào nguyễn minh chính bảy tám tên lâu la ý đồ cản lại nhưng mà bóng trắng này đã tăng đến không một cái vượt qua đầu của chúng công thẳng đến mấy tên hộ vệ đứng trước mặt của nguyễn bình chính hiển nhiên võ công là cũng không kém bảy tám tên hộ vệ lên i cùng lúc đưa trường mâu lên công tới bóng trắng đó bóng trắng này chính là bạch hân như chỉ thấy nàng ở giữa không trung song thủ liên tiếp chụp ra nháy mắt đã nắm hết đầu mâu của bọn hộ vệ nhưng mà đồng thời cũng là bị bức phải hạ thân xuống đất nguyễn minh chính lấy làm yên tâm cho rằng chỉ cần bạch hơn như không để mất không để nhất cách thành công tự nhiên là sẽ bị thủ hạ của mình bao vây băm vằm thành muôn vạn mạnh Đúng định để đột đã đang định đao đã lúc Nguyễn Minh Trinh tấn công thì đột nhiên thấy bóng trắng lấy lên, không biết từ lúc nào đã ở trước mặt của mình. Nguyễn Minh Trinh kinh, đang định bạt thì đã quá muộn, người kia xuất kiếm như điện, lưỡi kiếm đã đặt trên cổ họng của hắn từ lúc nào. Người gạ lấy lúc lưỡi lúc cho thục trước của cổ của chế nguyễn minh chính, chính là Bắc thành, thành chủ của chú quá xuất xuất Nguyễn thấy mặt kiếm kiếm kiếm biết kia hết, hạ thì thì không Minh Trinh Thành, từ bạt đặt Bạch từ là thành ở nguyễn minh chính giờ mới hiểu ra nguyền lai bạch hân như tấn công chỉ là d ừ n g đồng kích tây bịt tao trộm bịt a i trộm chuông mà thôi Cái chân chính công kích lại chính là chu bạch tự hơn nữa còn là nhanh tựa xâm đánh không kịp bịt tai khoái tốc thực sự khiến cho người ta phải lắc đầu lè lưỡi Khi Không kẻ kẻ không Minh Chính phát Thì chế mình hai chưa chế chớp Chỉ thấy, đành Lạnh rồi giận đại lại gió lại Nguyễn Trong lòng cùng ngờ, xưng trong máu đầu y một Mà mắt mặt rác tức trí trụ tự ra đã bị bị là l vô lúc này q u ầ n tạc tư phía lên Các người nếu như tiến thêm một bước, ta sẽ giết chết chạy chủ của các tám người nếu như tiến người ngay giết thêm một ta sẽ lập tức Quần tạc nên tạc tức lập dừng bước nhưng mà không ngờ nguyễn minh chính lại hét Một mau nhát tới. tử trọng. tới thì theo thụ lũ là là gan, người còn không mau sông、tới. Sinh tử cá nhân đâu có cần coi trọng. Cái nào không sông hình. phải theo chạy các cá Cái có coi đâu đều quy để thụ hình. chu bạch, bạch tự là hạng người nào há để cho nguyễn minh chính tự sát y lên nhanh chóng thủ kiếm nguyễn minh chính tuy chưa chết nhưng mà trên cổ máu đã chảy ra như suối nhưng mà nguyễn minh chính không hề sợ hãi lại lao người lên phía trước chu bạch tự lại thu kiếm lại lần nữa nguyễn minh chính lại lao người lên chu bạch tự lại thủ kiếm ba lần xông tới ba lần thù kiếm k i ế m v ẫ n đạt trên cổ học của nguyễn m ì n h chính nguyễn m ì n h chính cầu chết là cũng không được muốn thoát cũng không xong c h ỉ nghe mục nha bình tức giận quát làm nhục tam ca v ậ y tức là kẻ địch của ta nguyễn m ì n h chính lại cười lớn ba tiếng cao giọng nói <cười> lão tứ hôm nay chúng ta cùng chết vậy là xong chủ bệnh tự thấy hắn cương cường tuyệt đối không phải là một kẻ chỉ dụng tâm kế hại người trong lòng cũng ngấm ngầm kính phục liền nói n g ư ơ i thực sự c ũ nguyễn là hào một trang hào hán. v minh chính trận mắt nhìn chú bạch tự lại cười lớn <cười> ai, ai g không trừng lính mà còn như còn nào nhìn phạt thì mà mặt mũi nào mà có được đại ca? vậy, Vậy đây ta đại c h í n h là bởi vì y là t ứ đ ệ của t a c h o n ê n l à càng phải lập tức sử tư tứ. ta và h ắ n giao t ì n h rất sâu đậm ôi chân đ ờ i này người sử tư hắn chắc chắn phải l à t a sau đó chắc chắn là ta sẽ liều m ạ n g v ớ i các người một phen c o i n h ư là b á o đ á p phần t ì n h nguyện của h u y n h đ ệ này không dùng c ự c h ì n h v ớ i hắn thì chạy của chúng ta làm sao mà tâm phục hầu phục người có quyền t a c ũ n g vụ ô d n g mà t hạnh ô i đ i t r ư g p u hành s ử tự nhiên là phải rất quát m a u lấy mạng ta chưa mệt mấy... Chú Bạch tự, thiết thủ, khi Tự, mà nguyễn h những lời như sinh kính phục e y vậy, nói lòng công n lời giác với ra của g tư vô bất trí sự Bình Chính. minh c Nhà Bình là cũng n là ó l ớ p ả i tam chính a nói đúng. Tiểu đệ là ồ đồ, hủy đi đáng hủy chạy、quỳ. Thực chết. Bình h Nguyễn c quỳ. sự là đáng chết. Nguyễn Bình chính nhắm mắt trời chết dáng vẻ vô cùng lẫm liệt chu bạch tự thốt nhiên thù kiếm cùng tay thị lễ. Nguyễn tiền sinh, nãy tại Hà đã không tại biết hai Hà vừa v Lạc quân tử. Thực sự l à đắc tội các tội với người. mong hai vị chớ trách nguyễn minh chính tức giận nói một hơi nghĩ tất nhiên là kích động cho chu bạch tự tức giận một kiếm đâm cho mình chết tốt nào ngờ y lại cung kính tạ tội như vậy hai mắt lên trợn tròn Ngươi Ngươi không ân nghĩa với Dù rằng ngươi cũng ngươi nói Nguyễn tiên sinh cứ tận lực xuất thủ. Ta thả tiên sinh không giỏi phải với thôi kiếm dãi kẻ khác thà chết Thì thù Chú Bạch Chậm thủ thả hình trò ta ta Tự trà xuất Ta vào vỏ Dù có có cứ lực có là mà là đã đồ ý Vừa nguyễn ã y do là bất b tập đồ kích, ằ n không cũng là khó mà chế được tiên sinh. cũng tiên n g được là mà trụ minh chính thấy chủ bạch tự khiêm c u n g như vậy nhất thời cũng là đứng ngẩn người giây lát không biết phải làm thế nào đột nhiên có tiếng người chậm rãi nói Mình minh, hôm làm đem một Chính, bình thường thông nay như người nhân. Liên Văn sống, vậy tại sao lại đem ra cùng một cách để cứng ngắc như chấp Thực cho khác cách cố cười của rất tại trò Trại Trại tại đệ để ra là lại là là lại sao sự sao vậy? quy vậy vậy? thanh ngầm hết sức nhu hòa và o phòng nhã nhưng mà trong đó ẩn tàng một Một đạo khí phách tiêu sái khiêm cùng của bậc hiệp khách t trại, trại hai người này đều xuất hiện ở đương trường không hề có vẻ nghiêm túc giống như là tam trại chủ tứ trại chủ nhưng mà lại khiến cho tất cả mọi người được cởi bỏ gánh nặng hiển nhiên là vô cùng yên tâm với hai vị đại trại chủ này thanh niên không hề làm giá, c ũ n g không ngạo mạn chậm sãi bước đến trước mặt của bọn thiết thủ cùng tay nói Tại hạ là uy thiếu thương, trừ Trại, Tại hạ là không tiếp từ thật trách. Vừa nấy, lại là thừa ơn hai vị không giết tam đệ và tứ đệ. Tam đệ của Tại hạ trước Hạ Hạ lại Hạ đi Liên hai giờ hai chối không ngânh không chấp pháp như sơn. Mong hai vị chối trách. là là là là luôn và uy qua nãy, sơn, Văn đáng ân mong Vừa vị vị vị đệ đệ. đệ xa, của sự Chúng nhân đ ề uy là kinh ngạc vô cùng, chỉ h vô t ấ trại h h nhân thanh a n niên này y mặc một bộ thanh y đã c chỗ, chỗ chúng tôi đi qua đất này định là sẽ liên đến liên vân trại đưa thiếp bái kiến nhưng mà không ngờ giữa đường này lại giao thủ với người của quý trại Quả nhiên... uy thiếu thường lại mỉm cười ngắt lời <cười> là chúng tôi đã tắt đắc đội tội trước vì này tưởng tất là thời tướng quân danh chấn thường châu nói thẳng ra bọn tài hạ vốn cho rằng kẻ đến là lũ cầu quan chuyên muốn áp bức bách tính <cười> đối phó với bọn hoạn quan thì thực sự liên văn trại là quyết chẳng dung tình đâu vừa nãy trừ vị dùng khí công đầy lùi đàn sói đại c h ữ n g nghĩa phóng thích tam đệ và tứ đệ lộ ra khí độ phi thường trong ngữ ẩm ẩn tàng khí thế của một vương giả ám thị rằng nếu như các người mà là lũ cầu quan thì ta đã sớm hạ lệnh cất lưới diệt gọn các người nên biết rằng bách tính địa phương thường là bị tha quan ô lại hà hiếp gần như là không còn đất sống d ù nhiên chỉ có vùng thương châu của thời trấn đồng quản hạt thì lại không như vậy tuy rằng thiết diện vô tình nhưng mà tuyệt đối không áp bức người dân ngược lại là còn rất được lòng dân n chấn Đồng thấy ở trong lời nói của uy thiếu thường ẩn tàng oan chính quyền, lại có ý thế thiền hành đạo, trong lòng không khỏi kinh hái. Lẽ nào, này thực sự là muốn Thời thấy thiếu trách thế thậm thực tạo khỏi hái. lời lại của có đạo, uy y ở Lẽ là ý kẻ sự p ả lúc này hắc y nhân thần sắc lạnh lùng đã chậm rãi bước đến trước mặt của quản trọng nhất đưa mắt nhìn chiếc gõ mõ vỡ nát rồi lại trượt quay đầu lại t r ợ n mắt nhìn thiết thủ một hồi thần quang sáng rực một lúc lâu sau y mới chuyển động mục quang cúi xuống đỡ quan trọng nhất dậy chuyển nội lực bảo hộ lên tính mạng của y Mục thâm, được cất ca, còn nhà bình huynh đệ tình thâm, không nén được tiếng nói. Nhị cả, với ngũ đệ là còn sống được hay không? hay là đệ đệ được với là o h u y ệ t quang vẫn là không khai khẩu phải đợi tới lúc uy thiếu thương lên tiếng n Nhị đệ, tính mặc của ngũ đệ, toàn, toàn bộ đệ đó. Là quang mới cúi đầu lên tiếng. Đại ca yên tâm, ngũ con sống nhân không thấy đầy một khắc, sắc mặt xanh nhợt của quan trọng nhất đã chuyển sang hồng nhuận.、Mọi、người thấy quan trọng nhất chưa chết. trong lòng cũng là thầm mừng bởi vì còn chưa kết oán sâu nặng Liên Vân Trại. Mặt khác, cũng là ngấm ngầm không phục nội g huyệt thấy khắc, thấy chưa chết, thầm chưa thù khác phục thâm hậu huyệt đệ, đệ đệ đó. đầu Đại đệ được. đầy đã tâm, một mặt kết Trại. Mặt mặc mới Mọi của cúi ca sắc của lực của dựa a vào Lào Lào là là là là bộ bởi vì với Quả sâu u q uy thiếu thương nhìn thiết thủ lại cười cười Ta sẽ hồi kinh q uy a lại, lúc đó, mọi người cùng đó nhau uống thiếu ê m v à chén,、vậy、có được không? h vậy Uy t i thường đ ộ thần n i biến đổi người Thời đồng thấy cục thế đang hòa dịu mà uy thiếu đột nhiên thay đổi thái liền ê n muốn ná không chấn đồng đang thường trong lòng ngấm n thế đột độ, sắc Sao? Các chóc cục mặt. phạm? mà thấy thay hòa g là dịu Uy m p h ò g thường bị đáp. Phải.、Uy、thiếu thần Uy quang sáng rực nhìn giống như là đóng đinh vào mặt của thời trấn đồng lạnh lùng nói Có phải diệt là tuyệt diệt vương? thưa trấn đông quan sát tình thế thầy có g i ấ u là cũng không giấu nổi liền thẳng thắn không sai uy thiếu thường lạnh giọng nói không có được cục thế liền trở nên khẩn trương thưa trấn đông lại cười khổ <cười> uy thiếu i cũng là một người ể u hiệu về vậy tình thì chắc chắn cũng chắc i lý, b t tôi t chúng cơm ăn i r ề đình đâu. gì cũng không dàng phải là dễ dàng gì đâu. Uy thiếu thường i ế u t lắc đầu chúng ta chờ đợi ở đây chính là để đánh chặn đánh những kẻ truy kích chúa công Thiết thủ nghe uy Thiếu Thường gọi là, Sở Tứ Ngọc là Chúa Công. Biết Thầm. trí tâm thì tại tác tài nghe Chúa hệ hai không hề Đình kính. Huynh. Huynh Nghệ không phí như gọi giữa người giản. lại gia Ngọc Công. quan này đơn cung vận quân. uống năng Uy Uy quốc Vậy vậy. là là mà Sở sao sự. Cao Võ Vị vì Để ý của y muốn nói rằng người tài trí đều rất cao thượng vậy thì tại sao lại cam tâm tình nguyện đi làm giặc khấu uy thiếu thường lại cười cười, <cười> Vì vậy... tưởng thất là thiết thủ huỳnh ở trong thiên hạ tứ đại danh bộ lời nói của ngươi quả nhiên là hữu lý nhưng mà bất quá huỳnh đã quên mất một điều cơ bản triều đình không biết làm việc chỉ biết áp bức lương d â n vậy cho nên ta mới là vì bách tính mà hành sự lật đổ triều đình lập nên một minh chủ mới vậy đó không phải là vì quốc gia và vì dân mà làm chuyện lớn hay sao bọn thiết thủ đều nghe mà giật mình kinh hãi thế cục thường đường thời đích thực l à quan tham hoành hành dân không còn đất sống nội loạn ngoại xâm thiên tử lại ngu độn vô năng quân dân khắp nơi đều là kêu thán thấu trời xanh mọi người nghe xong đều là không khỏi giao động từng lời uy thiếu thương nói ra đều khiến cho người ta không thể nào phản bác Thời thấy mặt Ta một thôi triều ta chân Chúng nhân chầm Đành khổ chỉ Chuyện đình cười nói viên nổi của đồng quan quản đều Uy về mà Làm là sao võ chủ chạy h ã y g i a cào đánh khé để cho hạ quan qua núi chỉ bắt sở t ư n g ọ c xong sẽ quay lại đã tạ tội ý của hắn là như vậy Uy thiếu thường cũng là cười khổ. <cười> Thời tướng quân trung can đảm. Không có muốn châu điều quỳ. tuyệt truy buộc đuổi thường Thời tướng Tại thì Tại diệt Tất trách tế bắt trì... khổ. nghĩa Không đình. hạ chẳng nhập pháp. hạ kính phục phải nhiệm binh Huống hồ cười lại nói. gia gia người. vương. cũng can cũng Bang bang cùng ngăn cản gì có có Có có có lạc có là là đảm. đồ để đã vô Hướng công đi của sở r ấ thiết là giống của, của bồn trại. vài điểm này mà giống trại. Giữa bồn bồn n của trại quyết điểm đã đ ị không thể h nào đứng yên được nữa. t được thủ lại chợt cười v ậ y Uy Huỳnh đã coi thiếu r trong ì lớn. Tại sao lại còn lưu lại còn Tại trại sao Uy ở gì? làm t h ư ợ n g mỉm cười thời cơ chưa tới chỉ cầu dưỡng t r í không cầu nổi danh huống hồ tại hạ phụng mệnh nghĩa quân ở đây đón thêm một vị hiệp khách lừng danh thiên hạ nghĩa cử vô s o n g tới đây để gia nhập Thiết thủ lại khẽ lại nghĩa đ ộ n ì vị vẻ hiệp khác không hiểu tên gọi là gì? Uy Thiếu Thương không hề kinh Thần Châu Hiệp, Thu Thủy. Thiết thủ Thu Thủy danh hiệp Nhưng không Hiệp nhập phiến Thiếu gọi giấu giếm, giả Đại hiệp, Tiêu thu thủy. lại nói. Tiêu thu thủy, đúng là danh hiệp tiền bối. Nhưng mà không biết làm sao mà Tiêu Đại hiệp lại đồng ý gia đó, đúng tên ngưỡng. đồng trong phiến quân. Uy thiếu thương nói nhấn từng gì? Uy Uy là Là... là làm mà mà vào một. sao ý chữ quân mới chính là chân chính vườn s ó i ở trong thiên hạ kẻ nào mà không gia nhập thiết thủ lại nói vậy nếu như không chịu gia nhập thì sao uy thiếu thường nghiêm túc thuyết phục dùng đại nghĩa để thuyết phục thiết thủ lại nói vậy nếu như vẫn không chịu uy thiếu thường sắc mặt thay đổi chặt tay xuống nói vậy thì chỉ có con đường chết bọn thiết thủ không khỏi l ạ n h người thiết thủ lại đột nhiên nói uy hình chúng tôi là một người ngoài thậm chí còn là một kẻ ăn cơm n ộ c công môn tại sao uy hình u lại nói những chuyện này ra với chúng ta uy thiếu thường lại cười nói tại hạ đây là thấy các vị đều là nghĩa cảm trung cam vậy thì tuyệt đối không phải là những kẻ tiểu nhân như vậy huống hồ chuyện này nói ra ta cũng không hại gì hết thiết thủ lại nói vậy nếu như mà chúng ta quay về thương châu và truyền bá chuyện này không phải sẽ là đại bất lợi đối với quý trại sao uy t hiếu thường cười lớn y nói h nhiên quả n là đến đây y ngừng lại một giây lát huống hồ nếu như chuyện này chuyển ra bên ngoài thiên hạ anh hùng liệu có bỏ qua cho các vị hay không Chúng của có cứng có mềm, trong mềm có cứng, trong cứng có thực nhân nghe kinh hãi thiếu thương thiên hạ đại loạn, nghĩa xong, nấy trong lòng. Nên rằng, trong nói trong trong loạn, quân đứng ai biết lời đại uy dậy. đều mềm, mềm mềm, kỳ là Nếu n h ư ư là làm n g ờ i quan t r o n g triều đ ì n h trí c ô n g hành thì h n sự, k ô với dám đáng. mà nói không Nhưng nếu như là thoả vì chu n lợi mà bán đứng nghĩa lãnh lòng thân làm đại tướng nhưng mà cũng làm sao mà xuất thân võ lâm mà ra sao mà không hiểu được những đạo lý như vậy làm sao mà họ dám mật cáo với triều đình huống hồ triều đình hiện tại hoang đường vô năng rất có thể sẽ bị kẻ khác gành ghét nói mình kết giao với tặc vị hại cho toàn gia xung quân cũng là không chừng mọi người đều không khỏi toát ớ t Thời chấn đồng lịch cười khổ. Tài hạ chỉ là một viên tiểu tướng, triều tự tâm mặt tức mồ dám đồng hôi lạnh. chấn lịch khổ. hạ chỉ chuyện đình cười viên nhiên Ui xin điều là là lý. chạy không quản yên ngọc đó. đã đ về Có sở t h o từ thiết huyết hạ. như đại đại Nếu lao của m à k hôi n án, công g bắt trục t về quy lấy ộ Vậy thì nhà e rằng cả l ớ n nhỏ đều sẽ phải thụ h đều sẽ ì n h Ngay cả bằng、Hiếu、cũng luyền luận gặp cả hữu họ. như là lụy mà Vô t h ế nào cũng là mong là chạy mở Uy chủ hãy r a m ộ trấn con khác đường. Ngày nhất đông nói hết sức uyển chuyện và nhu hòa chỉ cầu bắt được khâm phạm tuyệt đối không dính dáng gì đến chuyện của liên văn trại uy thiếu thường lại trầm ngâm Thời tướng quân có chỗ khó xử. Điều này thì Tài、Hạ、biết. Tài một Tài chỗ khó Hạ Hạ những chỗ khó xử chứ.、Sở、chủ công là một nghĩa chủ của Tài Hạ. Điều quân này cũng công có có của xử. xử là là Sở Vốn là phải đem hết đem s ứ chúng ra trợ để tương trợ người n ư như vượt n bằng của tài hạ. Không thể nào không nghĩ cho các vị. Điều, vô luận thế nào Nếu như vị muốn n g chị của cho các hứa hạ thể thế vị vị Vô vị lại là tài điều i bắt ư ờ i i l ê nhân Văn Trại của c ú Chúng n Cũng là tuyệt đối không thụ thủ bàng quang n g ta tuyệt thụ thủ là đối h nghe xong thì ở trong lòng đều chầm xuống bởi vì chỉ mấy vị trại chủ của liên văn trại đã khó đối phó huống chi là còn có bảy tám trăm l ầ u là uy thiếu thường lại nói i Vậy hay này như thế là đ c h ú nhưng g bằng ta là ữ u quyết không lấy đồng hiếp ít. Chỉ bằng hai bên đều vậy lấy thì ít. không hiếp Chỉ hai chọn đồng bằng bên n g là ba ra ờ i quyết đấu một p h Bên nào n t h ắ hai thì trận, vậy bất ê n thắng. Nếu như bản trong nhường đường,、coi、như là bản trại đã tuyện lực đối với chủ công. <cười> nhưng đó đã đối sẽ sẽ trại tay tức trại chủ bại b coi với ở của các lực vị, lập là quá nếu như không bằng người vạn nhất trừ vị bại trận trong tay của b ả n trại vậy thì mong các vị hãy trở về thương châu vậy không biết ý của trừ vị quyết định như thế nào thiết thủ vốn đá úy kỵ chuyện lê n vân trại sẽ quần công lúc đó thì thương v ọ n g sẽ rất lớn giờ nghe uy thiếu thường nói ra lấy một biết m ư ờ i thì là gã muốn mua một chút giao tình ở trong lòng lại vô cùng cảm kích thời chấn đồng là cũng cùng tay nói Đá cười cười. <cười> Điểm đến thì dừng. Các vị đều pháp Các tạo trại biết tỷ thế thiếu thường Thực thì Tỷ thí thì Tưởng... lại nào? uy Uy Vậy ra cười cười. chủ. cũng có công. không phương như không những anh hùng hào hán. võ võ vị dừng. Tưởng... gì. là là Chắc c h ắ nói là làm này mà phải phải hiểu hạ Chỉ chọn điều Tại người quân Sau rõ ra đa đ cần ngôn cần tướng sao ba người, sau đó rút thăm h ứng c ế n ổn Nói Vậy là ổn rồi、nói、đoạn y lực cũng kéo nguyễn m ì n h chính mục nha bình đi về phía là nguyệt quang và q u a n trọng nhất bàn tán một hồi dường như là để chọn ra ba người sẽ xuất thủ bên này t h ờ i chân đ ồ n g cũng nói với mọi người thiết thủ nói không được t h ờ i trấn đông lại ngạc nhiên thiết huỳnh tại sao người lại nói như vậy l ẽ nào thiết huỳnh cho rằng v õ cùng của lão phu là không nổi sao thiết thủ lại nói Tài hạ không dám chủ ỉ là là tướng quân là một quân c h tướng、Vạn、nhất suất thì tướng người Vạn nào lãnh Mong quân Vậy đạo hãy mà mọi xảy ra sơ sẽ kẻ bạch ả o lo cho lưu trước Tài hạ nguyện mình khí Tự Tài nguyện ngại xuất thay i ế n Chủ Bạch tự nói t h i ế t huỳnh nói đúng đó t h ờ i tướng quân là chủ tướng toàn quân Không t h ể nào trân ù y nguyện tiện xuất chiến được. Tại cũng là nguyện xuất chiến một t chiến chiến cũng được. hạ là ậ n Ngũ Cương Trùng nói. Còn có láo đầu tờ này nữa. Chỉ cần không ngại. Ta sẽ không giả nua. giả cười có Chỉ tờ Ta Ta lại láo hạ ha đầu đ sẽ y c ũ g nguyện là chiến một trận. Trân xuất một Thư đồng biết rõ trong những người ở đây thì thiết thủ chu bạch t ử ngũ cương trung đó là ba người võ công cao nhất thấy ba người này tình nguyện xuất thủ thì trong lòng lại cả mừng cuối đầu cười vái tạ i đây... Ta cốt tâm Thiết thủ là khắc cốt ghi chú bên của chúng ta phái ra ba người bạn tại hạ trong ba người của đối phương tất là có uy công tử và lao nhị trại chủ võ công của hai kẻ này tương đối đáng sợ hy vọng rằng tại hạ có thể cản được một người nhưng có điều cửu trại chủ của liên vân trại này chỉ mới xuất hiện có năm người bốn trại chủ còn lại c h ỉ sợ đã đi phục kích bọn điền thông lánh liệu thông lánh hiện tại tình thế thật phần nguy cấp đợi đến khi trận chiến đầu tiên bắt đầu xin thôi tướng quân hãy phái người đi cứu viện lúc đó mọi người đều sẽ chú tâm quan chiến sẽ phòng bị bị phân tâm nếu như mã nhân số ít thì có thể dễ dàng thoát đi được Chú Bạch、Tự、cũng chúng cứu Phải đó, nếu như phái đi nhiều người quá, Nhất định là sẽ bị phát hiện、Uy、Thiếu Thường không ngờ là chúng ta sẽ âm thầm phái bị Tự ta Việt, nên là ở trong mấy trăm nói nếu người ngờ Người nên Gần đó, đi đi đây quá Uy mấy là là là sẽ sẽ âm dặm ở trận phải, phải mặt trước sau cứu viện Thì chắc chắn không chuyện nhỏ Hân công nàng nàng, phải là một của đông i Thời một lượt thế như trấn đ thấy lúc này bạch hân như là vùng kiếm giết sói võ công rất cao khinh công cũng là rất giỏi lại cả mừng n nếu như được bạch nữ tường không còn gì bằng nữa Lánh Long lên g gì Vậy Vậy ế Bạch hiệp thì thực Chú được trượt trợ lại i t sự là tướng quân xin để mà tướng đi tiếp cứu cho liễu thùng lãnh Thời chân đồng biết người này võ công không phải là tầm thường, thủ nhất tâm, sát thần Tiết chân người, người không phải hạ mình. Hác người Đối với liền cười. Thiên đi, công đắc lực đây đồng này cũng cùng yên cũng Trượng được. gá là Vậy Nguyên võ là lại. tạc của Địa nhiều trụ trận. Nhị, muốn Nếu quá Nơi xôn ở để Hai nếu g ư ờ i t h không được nhận thấy trong lòng cảm thấy không được điểm được cảm vụ, như n g mà chúng n người trận, đồng cũng muốn là cương trùng thần cho hết. nhất. ta ỷ đông hiếp ít dù có bị đánh bại thì bọn họ cũng là không tâm phục khẩu phục Đợi một lát n ữ a c h ú n g ta lấy một trại một lấy rồi bại đánh được bọn họ rồi. bọn họ họ q u y ế t là sẽ k h ô n g d á minh quay về k h sư chính ị u chết đ g là tán r trại trại ọ bọn n tin nghĩa không công nữa Nói không chừng liền vân chúng g quyết ta lại có thêm đuổi lại Minh Trinh chỉ họ chủ sửa của mà mấy có đó vị Ngưỡng thưởng <cười> quả nhiên đại ca là có diệu kế bằng vật thân thủ của đại ca và nhị ca chúng ta là thắng chắc hai trận nữa rồi uy thiếu thượng nói mong là như vậy ba trận đánh này Đệ c ũ nguyễn đánh đệ đệ trận công một t Võ của k h minh chính nói Vâng, tạm tuy đệ lúc à mà là mà làm võ học thô lậu, Nhưng mà cũng may là đầu óc luôn tỉnh cũng óc lực táo tận luôn lậu l đầu may Đệ sẽ này thiết thủ c h ù bạch tự ngũ c ư ơ n g t r ù n g ba người đã chậm rãi bước ra ủy thiếu thương cũng dẫn theo la nguyệt quang và nguyễn minh chính đi tới bời, ba bọn Bạch phải thiết ai thiết với chiều nên cần này Còn nãy cũng cùng xanh là là đâu đất cảm chú cầm ra tay. Còn về phía bọn thiết thủ, vừa vị về thấy thiết thủ, thủ Tự một t tưởng tất cũng là một kẻ phi thường mỗi người đều khát vọng được thấy một trường quyết đấu kinh thiền động địa kẻ nào cũng mồm năm miệng m ộ ư ơ i bàn tán và xôn xao thậm chí là còn đặt cược xem kẻ nào thắng kẻ nào thua đương nhiên những kẻ đặt cược đa phần đều là tin tưởng các trại chủ của mình sẽ chiến thắng đặt một ăn m ộ ư ơ i cũng là dám chơi c ũ n g có những kẻ đặt phe thiết thủ thắng nhưng mà bất quá cũng chỉ là lơ thơ vài người Đúng vào thời khắc hỗn loạn như vậy, Bạch Hân như nói Công vào vậy vào thời tai Tử khắc Bạch khẽ chú Bạch của Chàng cẩn Chú Bạch cần thận không phải Nàng nói ấy tự Ta biết lúc o Nàng cũng cẩn thận nói, biết, nàng không cần phải lo. Nàng là c phải h một t b ạ h h â này Như chỉ l nhốn mình vài cái thì đã biến mất vào trong đám đông Không n Thì phát mất đám một vài vào à cái ai giác Lúc đã chủ lãnh l o n g cũng l a n quay sang thời trấn đồng cáo từ một tiếng rồi nhanh chóng đi tìm bạch h â n như để phân, phân công công việc t h ế t thù lại mỉm cười Ui Huynh nhau giao thì chúng ta sẽ giao thủ với nhau. Thế、nào? Chỉ cần không thách đấu cá nhân Vậy vậy nào cần với ta cá được sẽ là đấu Uỷ thiếu Uỷ, Nguyễn thường rất tôi viết trên đặt trong lượt một một Thiết t Chúng chữ mảnh hộp. chọn mảnh. h cười cười. Người nói giấy rồi người mỗi người được. cũng đúng. lần các là Lào, là vào ra sẽ vị Vậy ba ba Ba ủy mỉm mới cười. Nên để cho chủ nhân chọn chữ Chù người tại hạ sẽ viết ba chữ Thiết, i Nên nhân đúng. Ngũ và chù ở trên giấy để hạ g Ba ba sẽ và ở ấ để đúng. cho chọn ba vị chọn mới Uỷ thiếu thường lại cười, cười cười không được không được t ầ n khách vi thượng ba vị phải chọn trước vậy mới đúng chủ i ế t t h thấy lãnh lòng có và bạch hân như vừa rời khỏi trùng vây thì chủ lãnh lòng đã nói tại hạ đi tiếp cứu cho liêu thống l ã n h ở phía trước bạch hân như gật đầu vậy thì tiểu nữ đi tiếp viện cho đền thống l ã n h chúng ta cáo biệt ở đây Chủ Bạch Cô cẩn Bạch cũng thi ra khinh công chạy về phía tây Bắc, nàng đề khí chạy một mạch chợt Bạch chạy đánh hãy thận. Hân Như thi khinh phía phướng khí khu nhỏ thì nghe thấy tháo Hân Như đoạn, đã đề đường, đến tám quát lòng nói, Nương, Nói người trường. triển nàng dọng rừng tiếng vàng chạy vào trong đó vội bảy mấy Tây vọt một một trong vào về ra ra xa xem xét. ẩm sáu binh sĩ còn lại ở trên điền đại thố giờ chỉ là còn bốn đang khổ chiến với hơn bốn mươi người sơn tặc Còn điện đại t bốn g trường hồng lực đấu binh lục phát h t câu phong sĩ kia thấy bạch hân như đi tới trong lòng đều đại hỷ t i nên h thần phấn chấn, trí tăng đấu lại l biết a đao đạo, quàng, phản kích dữ d ộ Bốn bạt Bạch Bạch tên sơn tạc bạt chém tới phía của bạch Hân Như.、Bạch、hân Như liên tạc tới t chém của đao phía i p lắc người ba cái, đưa kiếm đền chặn được người đền đưa kiếm ba m ộ đao. tuyết ê Nên n nhưng không kia lại, biết, đao ra rút rút t được. mà sơn tô nữ kiếm pháp của bạch hân như âm nhu uyên chuyển trong đó thiên hạ người phá được chỉ sợ là không nhiều tên sơn tặc v ô danh tiểu tốt này thì làm sao mà chịu nổi một kích bạch hân như giống như là liền à l mượn lực lượng kéo mạnh lượng Người lực lập kéo kia thừa ứ c quỷ xuống Nàng lên t u luôn huyệt luôn ậ n phong hắn Đoạn nàng nhanh như chớp, đẩy luôn tên đó ra để đỡ lấy đường của ba tên còn lại. Ba tên kia sợ chém phải người của mình vội vàng Hân Như lên tay thù t của ra của ba Ba kia của Đẩy lấy chớp phải chém Bạch h đạo đạo đạo bế lại đó để đỡ Vội sợ cơ xông tới dụng mũi kiếm phong bế h u y ệ t đạo của một tên tà thủ vươn ra điểm huyệt trên tên khác đồng thời chân trái cũng đá luôn vào huyệt đạo của tên thứ ba trong nháy mắt cả bốn tên đều bị nàng điểm ngã bạch hân như vừa đến đã giải quyết luôn bảy tên sơn tặc nhưng mà lại có bốn tên nữa xông tới bạch hân như liên tiếp đánh s a bốn kiếm cầm minh tứ hưởng trong đó tố nữ kiếm pháp đà thương hai tên còn lại hai tên đấu trí đã mất chưa kịp thoái lùi thì đã bị một tên đống giống như là bạch hân như phát tay một cái đã điểm luôn huyệt đạo của hắn tên còn lại là sợ quá liên quay đầu bỏ chạy trở lại v ớ i h á m bốn bình sĩ Lúc nhất à y đã có Tạc c tên Xuân tặc bị b Hân Như hạ gục, chỉ còn lại hơn h còn tên, n lại gục, thời cũng là không làm hại được 4 sĩ Bạch không bình rụng mánh. Hân Như liền là làm hại sĩ trong u n người lên, giống như là một con chim yến, gia nhập g gia chim là vào một t v ò những g c i với Điền Đại ế n Mạnh n Thú, g tiếng đang đang vang lên khổng ngớt trong nháy mắt nàng đã công ra bảy bảy bốn mươi chín kiếm kiếm nào là cũng hướng về phía kim t h ạ t xả thường mạnh n g ữ u ủy Mạnh không thể ngờ rằng Hữu thể Uy đại ố i thiếu nữ mà kiếm phương pháp chỉ nữ là l mà một lợi lần hại nhượng Hẳn định dùng đó. mấy thố a đoạt kiếm của nàng, n ư Như n lần nào cũng là bị kiếm kinh âm nhu bức lùi, không thể nào g mà kiếm âm là lùi, cho bức bị bị bức lùi hơn 10 bộ, tội thể ý. Đợi thì Mạnh Uy n lớn rộng hết Tốt lắm. Nói đoạn, lại trợi mắt lắm. lại Nói đoạn, nhìn cầu thanh phong đã từng bị điền đại thố đánh cho ngập người xuống đất không thể nào đứng lên được may mà có mạnh h i ế u uy ám toán vậy cho nên mới chiếm được thượng phong của điền đại thố vẫn còn dùng xích sắt đánh trúng tiểu khúc của điền đại thố một đòn mắt thấy sắp đắc thủ thì không người n ử a chừng lại xuất hiện thêm một t r ì n h rào kim giờ đây lại là phải một mình độc, chiếm. độc chiến cùng với điền đại thú trong lòng không khỏi kinh hoàng tuyệt thành thủ Thố Thành thấy thì thì tay Cầu luôn cuốn vậy ngay kỹ kim không kinh Không kinh kinh danh phân Phong như hoảng hoảng hế hoảng chân nào mà Điền còn của Đại đỡ, lẽ sẽ đ i ệ nên đại i thố l thừa sông Đồng tử biết á Phật phòng Phật phi phát thầy tránh không thể tránh Nghe thấy chữ thì hồn Cậu tử tán, tự động đưa xích sắt ở trong tay t cũng xích muốn nào nổi. bốn đồng động lên mạnh mẽ bái là i đưa ở p chiều h thố. ứ c của điện đại thố. Nên biết Nên rằng cao thủ đ ấ u l ấ n nhau tuyệt đối không thể nào sợ hãi thế kẻ nào sợ hãi là coi như đã thua một nửa c ậ u thành p h o n g vốn là có m ộ t thần n ộ i lực lúc lực cao thâm, nhưng mà ở trong nào thầm, thể nhưng kinh hái, nội lực không mà nội vận dụng ở k ị p thời. Võ chiều ô n g lại k ô n nào băng đền g thể đ ạ thú, vậy cho h vậy c nên i này làm sao mà sao tiếp n ổ i Cậu Thành h n p o g là như giống n là một cây trụ, cây bị đ ó ngũ ngập xuống Đền hận nhất người này đất. đại thú lôi oanh đình áp xuống c ậ u thành p h o n g tiếp chiều này đúng là như bị ngũ lôi oanh đình ẩm một tiếng hai chân ngập lại sâu xuống mặt đất đến tận đầu gối cầu hét lên. Như nhĩ. thành phong vốn cho rằng điền đại thố chỉ ý t r ư ợ n g được vào ba chiêu lạc địa phân kim ngũ l ô i oanh đ ỉ n h đồng tự bái phật nhưng nào ngờ hắn vẫn còn một kích như l ô i quán nhĩ này là còn lợi hại hơn gấp bội cầu thành phong đỡ được một kích này thì người đã ngập xuống đất đến tận ngực dãy dụ không nổi gần như đã giống như là một cây cột điền đại thố lại cười hà há giờ mới giống như lúc nãy đỡ thêm một chiều lôi hành điện thiệp của ta điền đại, đại, đại thố thấy ba chiều này đắc ý nhất của mình mà là chỉ khiến cho cầu thanh phong bị dập xuống đất đến tận ngực xích sắt bay ra trong lòng đấy làm không vôi đột nhiên y tung người cao lên hơn vài trượng v ẫ n đủ lực đạo song t h ủ nắm lại thành quyền rồi bồ người lao xung ố hết h thì tốt. Ta lại vừa sáng tạo ra một chiều thức ố tốt vui vẻ Vậy vừa nói lại mới sáng Ta tạo một ra Bây giờ gọi ta sẽ gọi nó lúc à bàn là là gì giống gọi Trùng đấy? Đại được. rất tay dây Hãy Vậy Phải khoai. Hắn Thức. rồi, lại kia với rồi nói. Hãy gọi là đại trước còn quản sát Tự l này một tên sơn ta không biết sống chết gì lao đến bạt đao chém tới điền đại thố liền dùng một câu bá vương kéo cùng nắm gọn đầu của tên đó ném ra bên ngoài lại có thêm ba n ữ a ba đứa nữa hủy đao chém xuống Điền đại lại dùng một đánh lại chiêu hai tiếng, dùng tên lên nhộ thố một tả trì chuất, một một hữu hữu có ra, ra bốn ô n Còn tên cũng không g máu. một thoát chạy của lại, là khỏi tay y. b binh sĩ cũng là đại phất thần oai giết được thêm bốn tên xuân tặc còn lại hai mươi sáu tên xuân tặc nữa tên nào tên ấy đều sợ hãi trong lòng bị bốn binh sĩ bước đến luống cuống tay chân bên kia kim xa thương mạnh hữu uy cũng là bị bạch hân như dùng tố nữ kiếm pháp đánh cho tay trần hoảng loạn bạch hân như l i ề n thừa cơ xuất thủ phong bế luôn huyệt đạo của gã điền đại thúa l i ề n nhảy lên đ ị n h đập chết mạnh hữu ủy để trả ra mối hận ám toán lúc nãy nhưng mà bạch hân n h ư đã ngăn cản y lại tuyệt đối không thể được lên i văn trại đối với chúng ta là không có ác ý gì đâu mọi người là không người đông thế mạnh tất cả l à phải lưu lại một chút giao tình vậy thì mới cứu v á n được tình thế điền đại thúa gật đầu nói Vậy vậy về này cũng được, cho tên tướng quân. giao đem hai tiểu tử đ ề người đại thố nói đoạn, liền bước đến nói liền thố thanh chỗ h n o bước của cậu p bị đánh ngập xuống, n g cúi người kéo mạnh hắn lên. của h nghe tiếng soạt lên, câu thanh phong nhưng hôn thố nhà chưa chết Bạch Hân Như đỉnh ỉ tiếng vang lên, lên trên đất, miệng cát, nửa. Điền lớn, nói. Tên ngươi vẫn còn lên trên soạt mặt đất, đất cát, một tử đặt đại cười kiếm kéo láo sao? lấy mê cậu được c quá đầu đã đầy y mà mồm mạnh hữu ủy lê ớ n giọng nói. Người của l n văn trại ngay đây hai vị trại chủ của các người đều l à bị chúng ta sanh cầm rồi còn không mau về báo cho trại báo cáo Các người, là điền ị n h chờ chết h ở đây sao? a mười i t sơn thấy hồi lạnh. Sau đó có bạch như điền đại lính mình chế tay mắt sạch Bốn n thố về, bạch và bốn binh sĩ còn lại liên dẫn câu thanh phong, lại sĩ câu mới ạ Đại n quân của bọn họ, thời chấn đồng. Điền h hữu họ thời uy, trở Thố về đội của m tới đã thấy khắp nơi toàn người là người vây thành một vòng tròn lớn rộng đến hai t r ư ợ n g Trong vòng tròn vòng đại ó có hai người đang đấu đến phi h đang sa người đến đấu tậu t c h h k trùng h khiếp Chỉ thấy hai thị bạch phát ngân tù, gương mặt hồng hào, võ, chính ế người. người oai này, ngân gương ngũ cân một tù, mặt t là võ, Người diện hắc y, nhán quan, kia hắc hắc y, trước h â m t ầ m một không thối thấy nào. Điện n g biết cái là đại ờ i giao của mình thù v i thử ì bất kể tất cả, hét lớn lên một tiếng.、Đại、trùng trước t kể cả, h lớn lên Đại thức xem đây bóng vàng lóe lên dụng luôn chiêu thức vừa sáng tạo khi nãy tấn công h ắ c nhân Hết trường Hết Hết tập m o n rằng mọi người g mọi đã c ó phút giới vui vẻ khi nghe chuyện、Cũng、như giới Cũng đừng quên ấn đăng vui vẻ quên k ấn là ý k ê nhân Để theo dõi những video mới nhất từ những kênh video dõi mới Annie của b y giờ tạm biệt tạm h ẹ gặp lại trong những lại video kênh khác của kênh.